các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bố mày nói mãi mà cứ không chịu thuê người giúp việc. Khi cả nhà đi vắng ở có một mình, có khi trái gió trở trời, trời thì ai biết mà lo chứ. Cậu út lườm mẹ. Không phải ông già không có muốn thuê vệ sĩ đâu. Mẹ biết đấy, ông già không muốn ai biết ông có khối tài sản ra làm sao cả. Tài vách mạch dựng, bọn nó mà biết thì có mà đi tong. Cậu nôn nóng đi xuống tầng hầm, nơi nhà kho cạnh gara, đem lên một chiếc xà beng, một búa và một kìm vạn năng. Cậu cả và cậu út hẻo nhau cậy cửa. Sau một hồi loay hoay, cánh cửa bật mở tung ra. Từ trong nhà oà ra, xộc vào mũi mọi người một cái mùi ngọt ngọt lẫm lẫm như là mùi thịt ôi. Cái mùi khó tả đó khiến cho cả bầu đoàn thê tử thấy dần giận, giận, liền đi tìm quanh quất rồi xô vào phòng ngủ, nơi đám rươi nhặng thấy động, đang bay vù vù bay tứ tung ra khỏi cửa phòng, hốt hoảng đập các cánh vào trong mặt người, rồi dựng lả tả xuống dưới sàn nhà. Cảnh tượng bày ra trước mắt khiến cho vợ ông Phú ngã phịch xuống dưới đất ngất xỉu đi. Hai cô con dâu thì khụ xuống rồi bò trở ra, không nói nên lời, miệng thì nôn thốc nôn tháo. Cậu cả và cậu út thì há hốc miệng, không kêu nổi. Ông Phú nằm ở trên giường, máu của ông Phú từng giọt từng giọt nhễu qua những cái xấp tiền mấy cứng, vô số dây chuyền thỏi vàng kèm xít nhau tạo thành một mặt đệm chói lọi hòa với màu đỏ sẫm của máu, một màu vàng ảm đạm phản chiếu trở lại cái trần nhà lộn lẫy. Ánh sáng tán xạ lên gấp cả chục lần ánh chói lòa của những thỏi vàng trong cái bức tranh khảm hình thiên thần bằng vàng và những đám mây hồng rực rỡ vàng không có thấm máu. Máu chảy đi từng giọt lượn lờ rồi lăn tròn, chúng chờ nhau trên mặt đệm, lượn lờ nhập thành từng đường rãnh nhỏ. Những rãnh nhỏ tìm chỗ thấp mà chảy, âm thầm gì xuyên qua lớp đệm dày. Máu nặng nhọc nhễu xuống sàn nhà gỗ mun, nhuộm màu đen mờ của gỗ, hòa với màu đỏ sẫm của máu thành một màu đen như màu máu đỉa, hệt như một miệng cống ùn tắc bởi rác rưởi. Máu động thành vũng trên nền nhà và đã bắt đầu quyện khô. Mép vũng đã cong gồ lên, viền lấy những cái vũng máu. Bức tranh trên trần phản chiếu gương mặt của người chết. Đôi mắt của ông ta trợn tròn như kinh ngạc, lông mày thì xếch ngược lên, hai cái hàm răng nghiến chặt. Trên thi thể, máu xanh nhợt nhạt của xác chết đã ăn hết đôi bàn chân, thành cái màu vàng xáp. Màu xanh nhợt nhạt ăn lên kích đôi bàn tay trở thành cái đôi miếng lót đế giày bằng cao su sơ chế thô thiển. Trên cái bộ pyjama bằng lụa màu vàng thổ, bàn tay của người chết giơ lên khum khum ngang mặt, như muốn che đỡ, như muốn xua đuổi đi. Trong những ngón tay trái co quắp còn nắm chặt một bức thư không có nhuốm máu. Màu xanh nhợt ăn lên thành mũi, thành một vệt đen như một con giun đất vắt ngang mặt của ông phú Cả nhà lúc này thì chết điếng, không ai bảo ai, đều trợn trừng trợn trạt nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa CD siêu mảo màu, màu đỏ, đang cắm gần ngập vào cổ của ông Phú rồi ráo rác ngó quay. Trong phòng ngủ rộng đến cả trăm mét vuông này, giữa ngôi nhà nhiều góc khuất của biệt thử yên tĩnh, giữa khu phố dày đặc công an canh gác và rào dây thép gai điện tử này, cách chết của ông Phú là một nỗi kinh hoàng, giận ngập, mùi tử khí ám vào từng người bám chết vào da thịt. Cậu cả quay phắt lại, cậu cảm thấy có một nhột nhột ở đằng sau gáy, cậu nhìn quanh tứ phía, táo tợn hơn anh. Cậu út lấy lại sự bình tĩnh rất nhanh và đi lục soát khắp các căn phòng để tìm dấu vết của thủ phạm. Cả nhà chìm vào trong cái không khí hãi hùng, dường như kẻ giết người vẫn còn lẩn khuất ở đâu đây. Giãy theo nhất cử nhất động của những kẻ trong nhà này và cái chết sẽ thình lình giáng xuống bất cứ lúc nào không có gì có thể đảm bảo rằng sẽ không có một lúc bất kỳ nào đó, một đĩa CD siêu mỏng màu đỏ tương tự sẽ không chém phập vào cổ của họ, sắc lạnh còn hơn cả lưỡi máy chém của Đao phủ. Ngay cả tiếng ruồi nhặng cũng đã biến đi, rồi chợt vỡ oà tiếng nức nở, tiếng gào của vợ ông Phú và hai cô con dâu. Cậu cả run lẩy bẩy, cố rút chiếc đĩa CD ra khỏi cổ của bố, nhưng chiếc đĩa đã cắm quá chặt cắm sâu cả vào đốt xương sống ở cổ. Dù đã dùng hết sức bình sinh, ngã bật ngửa ra phía sau, sức vạm vỡ của cậu chỉ đủ để vặn chức. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net